257 Tự phụ và hư gian Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều nếu chúng ta không màng đến danh vọng. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, hãy cố làm hài lòng chỉ duy thị thượng đế chứ không phải những con người. Mỗi người sẽ muốn những điều khác nhau bởi vì tất cả họ đều khác nhau. Và lại, một số người sẽ muốn một cái gì đó hôm nay trong khi những người khác sẽ muốn một cái gì đó ngày mai. Thế nhưng, thượng đế muốn chỉ một điều và bạn biết trong trái tim mình nó là cái gì. Cho dù bạn có thành tích lớn lao nào nào đó, bạn nên ít chú ý đến lời ca ngợi của kẻ khác và những điều mà họ nghĩ về bạn. Nếu chúng ta thực sự biết tại sao người ta đang ca ngợi hay xét đoán chúng ta, thì chúng ta sẽ không lưu tâm chút nào về dây loạn. Việc thu góp của cải thái quá có thể giải thích được là do lòng ham muốn hư danh. Những lời dối trá chỉ có thể được giải thích là do người ta mong muốn xuất hiện ra như thể họ tốt hơn cái mà họ đang là. Một người có thể nghĩ một điều nhưng lại nói một điều khác. Tại sao không có lời giải thích nào khác hơn là ị muốn giành được lời ca ngợi của kẻ khác